các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta không có yêu ngươi, về sau tốt nhất chúng ta nên ít gặp mặt, tránh cho bạn gái mới của ta mất hứng." Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ như vậy, trong lòng đau như cắt. Bây giờ cô mới hiểu được, giờ phút hắn nói yêu cô, bọn họ đã không thể quay về như lúc đầu, bởi vì cô đã động lòng, cho dù con ngựa cũng không thể kéo lại trái tim cô, phút chốc đã bay đến bên cạnh hắn mất rồi. Nếu không phải chính tay cô nghe hắn thừa nhận hắn không yêu cô thì cô vẫn không ngừng thương hắn. Thật không ngờ. Chỉ mới hai tháng trước hắn còn luyến tích cô như vậy. Còn đối với cô đưa ra lời tỏ tình bất ngờ khiến cô chóa ngợp là hắn muốn đùa giỡn tình cảm của cô sao? Cô vừa thương tâm lại vừa não lòng càng nghĩ càng không thể nén dặn. Cô lặng lẽ mở cửa xuống nhà không muốn làm mọi người đang ngồi ở phòng khách uống trà. Nói chuyện phiếm phát hiện, cô đi vào phòng bếp uống nước, rồi ra sân sau trèo tường vào chu ra. Cô bị hắn làm cho kinh hách thực sự. Cô không ngờ đến hắn đang ở trong bếp, còn ra tiếp đón cô nữa. Vừa mới đi vào chu ra từ cửa sau, cô giống như trộm bị bắt quả tăng. Cơn thức giận âm ỉ muốn dậy sóng hỏi tội hắn nhất thời cũng giảm đi phân nửa. Khóa cửa lại đi, là đi uống chút nước mật ong nào. Vừa rồi sợ bị người nhà phát hiện. Cô vội vàng nên chị uống hai ly nước lọc Hoàn toàn không đủ vì cô khóc nhiều như vậy Hơn nữa cô mới vừa uống rượu Cả họng đều khô rát Mà cô lại thích uống nước mật ong Càng không có lý do nào để cự tuyệt nhiệt tình của hắn Đợi cô uống hết ly nước Cô mới phát hiện Hắn cũng đang uống một ly mật ong khác Vốn dĩ cha mẹ nuôi không thích hương vị này Cô cũng không nói là muốn uống Vậy hắn vì ai mà chuẩn bị đồ uống Trong nhà có khách sao Hắn lắc đầu Thế sắp có khách đến à? Hắn vẫn lắc đầu, thuận tay lấy ly của cô bỏ vào bồn rửa bát. Vậy ngươi pha hai ly làm gì? Cha mẹ nuôi lại không uống thứ này. Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu làm cô sửng sốt. Cô chỉ hỏi hắn trong nhà có khách hay không? Vậy bạn gái có tính là khách không? Không phải là Lý Diệu Quân đang ở trong phòng hắn chứ. Chị ấy chờ bạn trai yêu quý tự tay mang đồ uống lên lầu. Cô lại làm kẻ phá dối cuộc hẹn hò của hắn Trong lòng không yên Muốn nhanh chân đi kiểm tra Không thể kiên nhẫn đợi nữa Cô là đang rất muốn đi lên lầu xem Cô càng nghĩ càng thấy bối rối Tầm mắt không khỏi trông ngóng Về phía cửa bếp Trong lòng rối rắm như tơ vò Đang nhìn gì vậy Còn chưa nhìn thấy chị ấy xuất hiện ở cửa bếp Tầm mắt của cô đã bị thân hình cao lớn Của hắn che chắn Không, không có gì Ai mà bắt gặp cô lúc này cũng cảm thấy bộ dạng của cô rất kỳ quái, mặt mày sưng vù, còn có tâm khí ảo não, chán trường. Tới tìm ta sao? Em tới mượn một chút mật ông, nhà em vừa mới hết. Là mật âu mày đang nói dối sao? Không phải là cô muốn đi tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng, muốn nghe chính mịn hắn nói ra những lời làm cô mất hết hy vọng sao? Nhưng kết quả vừa nhìn thấy người, cô nửa lời cũng không thể nói, mượn mật ong, ngay cả lý do này cô cũng có thể nghĩ ra. bất quá, cô cũng là phụ nữ, nói dối trong tình huống này thì thế nào? Ít nhất, cô đã được uống mật ong hắn pha, nhưng mà giờ phút này, cô là đang ăn cả bụng dấm chua kìa. Vì sao một chút cảm giác thắng lợi cô cũng không có, ngược lại, càng nghĩ, càng thấy bi ai? Uống hết rồi sao? Khỏe môi hắn khẽ nhắc lên. Hôm qua ta mới từ pháp trở về, còn mang về loại mật ong ngươi thích uống nhất. Ta chỉ để ở nhà một lọ, số còn lại mang tất cả sang nhà ngươi. Mà ngươi mới về nhà có mấy tiếng đồng hồ đã uống hết bốn lọ mật ong rồi á. Ngỏ má cô nháy mắt đọa bừng lên. Hậm, thật sao? Có thể mẹ ta không để ở chỗ cũ nên ta... là ta cất chúng. Anh cười tươi như hoa. Ta sợ ngươi sợ ý không thấy nên đã để bốn lọ trong tủ chén. Trong đó có một lọ ta để ngay cạnh tủ lạnh. Còn dặn người nhà ngươi đừng động vào Để ngươi vào bếp là có thể nhìn thấy mà Tốt lắm Cô vốn dĩ không có ý định nói dối Bây giờ đầu óc lại trống rỗng Không nghĩ ra được lý do gì để che lấp Ta muốn về nhà Cô xoay người muốn bỏ trốn Sợ hãi vì lời nói dối đã bị hắn nhìn ra Cô sao lại tùy tiện đi nói dối Hại bản thân xấu hổ Trong mắt hắn cô hẳn là rất buồn cười đi Đau lòng sao Có chút bối rối làm như không nghe thấy muốn nhanh rời đi nhưng tay còn chưa kịp nắm lấy tay vạn cửa chu lập nghiệp đã từ đằng sau ôm lấy cô Tại sao lại nói dối là muốn mượn mật ong người nhất định trong nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện